Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi nhỏ lên khuôn mặt gầy của, của Hà Nghiêm Qua những động thái của Hà Nghiêm lúc đó Thì Kiều Vy cũng có thể đoán biết được rằng Hà Nghiêm cũng giống như dục tập Nghiêm đã bị phát điện và không còn biết mình là anh nữa Nhưng dù đó có là một kẻ điên loạn thì Nghiêm vẫn xả thân để bảo vệ cô Cho dù phải bỏ mạng dưới những nhát dao đầy oan khuất Điều này quả thật làm cho Kiều Vy vô cùng xót xa và khổ hạnh Cô biết rằng Dù cho Hà Nghiêm không còn biết gì Với cảnh vật trên thế gian này Nhưng Nghiêm vẫn còn bị đến cô Chắc chắn hình bóng của cô Đã ăn vào trong tiềm thức của Hạ Nghiêm Quá sâu rồi Nghiêm cũng yêu cô nhiều lắm chứ Nghiêm cũng khổ vì cô nhiều lắm chứ Vậy mà những thứ Nghiêm nhận được Từ cô lại là một sự gia đi Vĩnh viễn trong tình cảnh đau như vậy Cứ nghĩ đến điều này vì lại càng cảm thấy lỗi lầm của mình thật là quá lớn. Cô đang tự dằn vặt bản thân mình vì cô đã không thể làm gì hơn được để đáp lại tình cảm đó của Hà Nghiệp. Cô cũng không thể chia đôi trái tim của mình ra làm hai được. Để đến khi tất cả mọi chuyện đều đổ vỡ thì cô chỉ còn biết lỗi những hồi ức trong quá khứ ra để làm điểm tựa cho sự cô đơn mong mỏi của mình. Những dòng Lego V đã khiến cho đôi mắt của cô càng trở nên ngầu đỏ. Cô không biết bộ não của mình phải vướng vào những câu chuyện bi thảm này đến bao giờ. Người bạn cuối cùng trong nhóm của cô cũng đã ra đi và mang theo cả những điểm an ủi cuối cùng của cô về bên kia thế giới. Thầy cô cứ miệt man nghĩ ngỡ chú khiên liền tiến lại gần anh đưa tay đỡ cô dậy rồi nói Chúng ta hãy mau lo chôn cất cho họ đi. Rồi còn tiếp tục tìm kiếm phương pháp hóa giải lời nguyện nữa. Chúng ta chỉ còn 5 ngày nữa thôi. Nhanh, nhanh vậy sao? Kiều Vĩ Ngư ngạc hỏi. Cô ngước nhìn lên bầu trời thì thấy bình minh đang chuẩn bị đo dạng. Điều đó làm cho cô hiểu rằng thời gian đã gấp rút lắm rồi. Cô không thể chần chừ thêm được nữa. Nếu như đến ngày cuối cùng mà vẫn không thể hóa giải được lời nguyện ấy thì nó sẽ trở nên bất tử. Khi đó những linh hồn sẽ... Một đời không thể siêu thoát được. Vì vậy, vi liền quay sang cha mình, của nói. Chúng ta phải lo chôn cất bát thầm và hàng nghiêm, cho nhanh bố ạ. Khẽ thật dài, ông quân nhìn về phía ngôi mộ của lương đảo rồi nói. Các bạn của con đã đào sẵn hai huyệt mộ gần chỗ của lương đảo rồi kìa. Giờ chúng ta hãy mang xa của họ tới đo chôn cất đi. Tuy rằng ở quân vẫn giữ được vẻ ngoài rất điểm đạm, Nhưng từ khóe mắt của ông như vẫn còn ngấn động những giọt nước mắt đầy vẻ xót thương. Điều đó ông đâu có thể giấu được còn tin và nỗi lòng của chính bản thân mình. Một lần nữa thôi là bình minh sẽ đổ ập xuống dài núi trộm phong làm cho cả vùng dạ sơn như cũng phải nào bước đi sự ưu ám. Đương nhiên, hai con bộ vừa mới mọc lên, lòng ai cũng như chịu nặng bởi những ký ức tựa ngàn cân đang treo trong bồn áo của mình. Khi việc trôn cất thầm vọng Trần và Nghiêm đã được hoàn tất Kiểu Vy cũng chợt nhớ ra là tất cả mọi người vừa phải trải qua một cuộc chiến đấu vô cùng an liệt Vội vàng đứng dậy của cất tiếng hỏi Sau cuộc chiến vừa rồi có ai bị thương nặng không? Không thể ai nói gì Kiểu vì vội chạy lại từng người rồi cô lo lắng hỏi Nhưng tất cả chỉ khẽ mỉm cười như không hề có chuyện gì xảy ra đối với họ Nhưng những sự lập liếm đó là không đủ Để cho họ che giấu được Những vết thương đã ưa máu trên thân thể của mình Nhận thấy tất cả mọi người Ai đấy đều bị thương Ngoại trừ mỗi bản thân mình kiểu về hốt hoà Trời ơi, tất cả mọi người đều bị thương ư Những lưỡi dao trên tay chúng Đều được yểm bùa Từ nay mọi người sẽ phải sống sau đây Không sao đâu vì Chỉ là những vết thương thông thường thôi mà vết thương lòng là vết thương khủng khiếp nhất Thì chúng ta cũng đều trải qua rồi Sẽ chẳng có điều gì Có thể đánh gục được mọi người đâu Em đừng quá lo lắng Giọng lại lâm lầm chiều mến vững vàng Làm cho Kiều Vy cũng bớt phần Lo lắng hơn Lúc này Khả Luân cũng bắt đầu tỉnh lại Sau một khoảng thời gian dài mê man Nhận thấy Khả Luân đã tỉnh Mọi người cùng ngủ lại Từng giọng nói đang xa lẫn nhau Khả Luân, Khả Luân Cậu thấy chung người thế nào rồi Ướn trời anh đã tỉnh lại rồi, anh làm cho mọi người lo lắng quá. Cháu còn thấy đau nhiều không? liên tiếp là những câu hỏi của chu khiên của hiểu mẫn rồi của ông Quân. Nhưng Gà Luân không trả lời, anh chỉ khẽ mỉm cười nụ cười ẩn theo một sự chan chứa khôn nguôi. Nhận thấy mọi nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.